Tôi lui về phía sau, có con gái ở đó không? Không có. Sao vậy, gen tỉ sao tiền đường vẫn ôm lấy tôi, mỉm cười nắm cái mũi tôi. Tôi dùng sức đẩy cậu ấy ra tiền đường, anh có biết trên gáy anh có cái gì không? Không biết, có cái gì tiền đường sờ soạng cổ một phen, nhìn thấy trên ngón tay dính màu đỏ, sườn sốt.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 Anh tiền đường nghĩ nghĩ, lắc đầu, anh tạm thời chưa nói rõ được. Đi chết đi tôi hất cậu ấy ra chạy mất. Tiền đường ở phía sau hô to tiểu vũ, anh sẽ cho em lời giải thích, hãy tin anh. Anh yêu em. Về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng cả đầu đều nghĩ tới cái vết đỏ kia. Dấu son môi, dấu son môi. a a Tôi cũng chưa từng dùng son môi Tôi lăn ra ngủ một lát Rồi bò dậy tìm chút gì để ăn Cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh hơn Tiếp đó tôi liền cảm thấy không bình thường Với hiểu biết của tôi về tiền đường Nếu cậu ấy thật sự thích người khác Chắc cậu ta sẽ trực tiếp lật bài ngửa với tôi Chứ không che che đẩy đẩy như vậy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 Loại chuyện như bắt cá hai tay này tôi vẫn cảm thấy cậu ấy không có khả năng làm được. Hướng hồ biểu cảm hôm nay của cậu ấy cũng không giống như giả bộ. Quan trọng hơn là... Hừ hừ! Người nhớ thương tiền đường nhà tôi còn rất nhiều nha. Tôi trở lại phòng ngủ gọi điện thoại. Vừa vặn tử thiên tài và phạm phong tình đều ở đó.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 Em ở đâu? Ở ký túc xá. Làm sao vậy? Hiện tại có thể xuống dưới một chút không? Anh ở dưới lầu ký túc xá của em. Còn có U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Em cứ xuống rồi sẽ biết. Cái gì mà thần bí như vậy? À, chẳng lẽ là quà xin lỗi? Thì, thì, thì, thì. Tôi chạy như bay xuống lầu, tiếp đó tôi liền hiểu rõ lời Tiền Đường mới vừa nói, còn có cái gì? Còn có cô nàng đậu cô ve. Tôi đại khái đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cố ý làm mặt lạnh nhìn bọn họ, sao vậy? Tiền Đường nhìn về phía cô nàng đậu cô ve. <cười> <cười> phiên cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện với tốc vũ nhớ xin lỗi nữa tê tê tác giả thật là ba chấm tên nhân vật phụ cũng lười đặt cô nàng đậu cô phê thì thôi đi bây hơi lại còn cô nàng đậu cô phê nhìn nhìn tôi rồi lại nhìn tiện đường cuối cùng sơ cầm lên kiêu ngạo nói tốt vũ tôi và tiền đường đã ở cùng nhau anh ấy nói anh ấy yêu tôi khuôn mặt tiền đường tối lại cậu nói cái gì tôi nhìn thấy cậu ấy nắm chặt tay lại ước chừng cũng ngại người trước mắt này là nữ không thể động thủ nhưng ánh mắt cậu ấy thì giống như khủng long sắp phun lửa tôi cười lạnh Cô diễn loại tiết mục này với tôi đúng là hoàn toàn sai rồi. Tôi vốn không có ý định truy cứu chuyện này. Chỉ nghĩ náo loạn với tiền đường một chút rồi cho qua. Nhưng hôm nay chính cô tự nhịp hỏng súng. Nếu bà đây không chừng trị cô thì thật có lỗi với thầy giáo môn tư tưởng đạo đức của tôi. Tiểu vũ tiền đường nhìn về phía tôi, xấu hổ mà khẩn thiết. Tôi lại nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra. Mỉm cười. Đây là ăn oán giữa phụ nữ bọn em. Trước tiên anh cứ đứng sang một bên. Nói xong. Tôi đi đến trước mặt cô nàng đậu cô ve. Khóe miệng cong lên đầy tà ác. Ngay sau đó chát một tiếng. Một cái tát liền rơi trên mặt cô ta. Dám sành đàn ông với bà đây. Cô chắc là chán sống lắm rồi nhỉ. Cô nàng đậu cô ve cô hiển nhiên là bị tôi đánh đến chóng váng. Sườn sốt một hồi lâu. Đợi đến khi dấu tay trên mặt hiện lên. Mới nhớ tới cái từ gọi là oan ức. Cô ta bụng mặt nhìn tiền đường chờ mong. Nước mắt vòng quanh. Chờ tiền đường nói giúp cô ta. Tiếp đó có thể hợp tình hợp lý thống khổ mà chảy nước mắt. tiền đường cũng bị dọa cậu ấy khiếp sợ nhìn tôi, không nói được gì. Kỳ thực tôi cũng có chút hối hận. Khó khăn lắm tôi mới tạo lập được hình tượng cô gái dịu dàng đáng yêu. Nay bởi vì một cái tắt mà hoàn toàn bị hủy rồi. Bạo lực chua ngoa như vậy không biết tiền đường có rớt bỏ hay không nữa. bởi vậy mang theo một chút trột dạ cùng với nỗi oan ức lo sợ bị rớt bỏ, tôi phùng phiu nhìn về phía tiền đường. thế nào? tiền đường phục hồi tinh thần. cậu ấy sờ sờ đầu tôi, cười rất dịu dàng, tán thưởng một cách chân thành tiểu vũ. Em thật quá bảnh cậu ấy kéo tay tôi. Vừa đi vừa nói tiểu vũ. chúng ta đi ăn khuya nhé. Được, em muốn ăn vằn thắn. Anh muốn ăn xíu mại. Được cho anh bánh nhân trứng gà hạt tiêu. Tiểu vũ, anh sai rồi. Hừ, anh yêu em. Hừ, em không tha lỗi cho anh. Anh sẽ hôn em. Hừ, khốn kiếp. Anh hôn thật sao? Tránh ra chú ý địa điểm chứ? Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương 27. Lời ngon tiếng ngọt. Trên đường đến quán ăn. tiền đường giao một sớp tài liệu cho tôi. Chính trọng nói tiểu vũ. Mặc dù em không muốn truy cứu. Nhưng anh vẫn muốn thành thật khai báo. Tôi buồn bực.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 Nhưng thằng nhãi này trước đó đã bị các sư huyên ép uống không ít rượu. Rất không có tiền đầu ngủ tiếp đi trong phòng hát. Các sư huyên đang ca hát máu lửa. Cũng không có ai để ý đến cậu ấy. Lúc này có một sinh viên nữ thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào. Tự xưng là bạn của tiền đường. Rồi vào ngồi một lát. Chuyện này cũng rất bình thường. Quán ca dai ghe bọn họ đi cũng gần trường học. chung quanh thường có học sinh đi ngang qua. Gặp phải người quen cũng không phải là chuyện lạ. Các sư huyên không để ý. Cho là cô ấy vào nói chuyện với tiền đường một lát sẽ đi. Dù sao thằng nhãi tiền đường này cũng rất thu hút các bạn nữ. Bình thường luôn có con gái muốn tiếp cận cậu ấy.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 tôi mới khẳng định đó không phải là bà xã của tôi. tôi cười đến rơi nước mắt nước mũi chỉ vào tờ khẩu cung này. aha ha ha sư huyên này thật tài tình. tiền đường không lên tiếng cười vuốt vuốt đầu của tôi. nhưng mà Ê, thu tập những thứ này cũng không dễ dàng tiền đường chỉ là hàng tôm tét. Lại chạy đi cầu xin các đại thần viết thứ này Thật đúng là làm khó cho cậu ấy Không khó, các sư huyên cũng rất dễ nói chuyện Nhìn dáng sấp thằng nhãi này xem ra quan hệ với đám đại thần cũng không tệ nha Tôi ôm lấy tiền đường Lại hỏi cậu ấy nói như vậy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 Yên tâm đi. Em xem mấy bộ phim truyền hình cầu huyết cũng không vô ích. Muốn chọc giận em để cho em hoài nghi anh sau đó hai ta giận dỗi chia tay. Tiếp theo anh liền cô độc tịch mịch. Cuối cùng cô ấy có thể nhân lúc vườn không nhà trống mà vào. Loại thủ đoạn cũ dích này còn có người dùng. Coi như em được mở rộng tầm mắt. Tiền Đường cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên đặc biệt nghiêm túc nói Tiểu Vũ, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Câu nói có tiếng cũng có miếng như vậy khiến cho tôi hơi ngượng ngùng. Vì vậy tôi giống như thiếu xa ác bá đùa dấn con gái đàng hoàng sờ tằm tiền Đường một cái, cười nói ai u, tiểu mỹ nhân, tại sao đột nhiên lại nói lời khách khí như vậy? tiền đường phối hợp ngượng ngùng cười một tiếng, tim gan phèo phổi của tôi lập tức liền nhảy lên đến cổ họng, trong cổ họng cũng có chút ngứa ngáy, ngoài mặt còn phải chấn định giả bộ lưu manh, vừa đi vừa nói hết cách. Ai bảo ông xã tôi đã đẹp trai, năng lực mạnh, thành tích tốt lại biết cư xử nữa. Hạng người mê trai nào lại không muốn bổ nhào lên người cưng chứ? Cũng may chỉ đây có thể bảo vệ cưng. Không cần biết là nam là nữ là người hay là xuất sinh. Chỉ cần dám đến. chỉ cũng có thể cho nó một chém bay xuống ngựa. Tới một người giết một người. Tới hai người giết một cặp tôi càng nói càng kích động. Cảm giác mình cũng sắp thăng thiên rồi. Khoác lác thật là sàng khoái. Đột nhiên tiền đường từ sau lưng ôm lấy tôi cánh tay quấn eo của tôi thật chặt. Tôi sợ hết hồn, rãy rùa, này này này có người đang nhìn. Tiền đường không buông tay. Cậu ấy dùng cầm cọ cổ của tôi cười hèn hạ ti tiện cảm giác được bà xã bảo vệ thật tốt. Tôi vốn cho là chuyện cô nàng đậu cô ve coi như là đã qua. Tôi và tiện đường đã hóa hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa cậu ấy cũng sắp xếp thời gian ở bên cạnh tôi. Mặc dù vẫn bận rộn như cũ. Nhưng Trung Quy so với trước kia một tuần lễ cũng không thấy mặt được một lần thì khá hơn rất nhiều. Nhưng không biết ai lại lan truyền câu chuyện này ra.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 Lẽ ra độ nổi tiếng của tôi phải không bằng tiền đường chứ? Được rồi, dù sao bây giờ danh tiếng của tôi cũng đã có khuyên hướng bắt kịp tiền đường là được. Có đánh giá khen chê về tôi trong chuyện này trên căn bản là chia năm năm. Người tán dương tôi nói tôi khí phách tính tình hào sảng. Nói kẻ thứ ba nên dạy dỗ người khinh bị tôi nói tôi thô lỗ cay cú không đủ dịu dàng. Còn nói tôi như vậy sớm muộn gì cũng ép tiền đường bỏ đi. Tê tê lần đầu tiên bị nhiều người chú ý tới như vậy tôi đúng là được sủng ái mà chấn kinh. Hơn nữa lúc rảnh rỗi tôi cũng đi dạo diễn đàn. Xem mọi người khen tôi thế nào. Mắng tôi ra sao một chút. Thật ra thì cũng không quá để ý cách nhìn của bọn họ. Nhưng cách nhìn của quần chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của tiền đường một chút chứ. Thấy các bạn nam chăm miệng một lời nói con gái mà như vậy thì không đáng yêu. Tôi đột nhiên hơi hối hận. Hối hận vì ban đầu đã cho cô nàng đậu cô ve một cái tát. Tiền đường sẽ không vì vậy mà ghét bỏ tôi chứ. Nhưng lúc ấy cậu ấy quả thực đã bị hù sợ. Tê tê tôi là người có chuyện là nhìn không được. Vì vậy tìm tiền đường hỏi. Trực tiếp hỏi cậu ấy thấy tôi bảo lực cay cú thô lỗ như thế. Cậu ấy có dép bỏ hay không? Thật ra thì cái vấn đề này rất khó giải quyết. tiền đường nói có. Tôi khổ sở cậu ấy nói không.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 Không phải là con người hoàn mỹ của em. Mà là em một cách trọn vẹn. Lật thuyền rồi. Trước đây tôi còn cảm thấy thằng nhãi này sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Hiện tại nói trơn tru một câu tiếp một câu. Khí thế của tôi đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại còn có cảm giác bồng bềnh giống như đạp trên đám mây. Hơn nữa. Tiền đường xoa đầu tôi một cái. Tay bắt đầu rời xuống. Một cái tát kia vốn là đánh rất đúng. Rất đẹp. Đừng nghe những người đó nói hơu nói vượn. Bọn họ ghen tỉ với chúng ta thôi. Đúng đúng đúng. Nữ ghen tỉ em. Nam ghen tỉ anh. Đúng vậy. Hiện tại tôi xách cái tay tiền đường đang dò vào áo mình. Hất ra. Anh có thể xéo được rồi. Tiện đường buồn bực rời đi. Tôi nhìn thân ảnh thon dài mang ba lô lệch vai của tiện đường. Phi cười. Thằng nhãi này. Cưng mới bay lớn thôi. Sao cả ngày cứ nghĩ đến loại chuyện đó. Ngay cả tôi còn không vội. Cậu gấp cái gì? Khẩu vị nặng. Tửu tiểu thất. Chương hai mươi tám là một cặp đôi tương đối nổi tiếng trong trường. Tôi và Tiền Đường bị theo dõi, bị chụp ảnh rồi còn bị đồn đãi nữa. Hai chúng tôi vốn cũng không để trong lòng, nhưng mấy bạn học thích chụp ảnh à. Lúc chụp ảnh có thể có chừng mực một chút hay không? Tôi vừa về đến phòng ngủ, liền cảm thấy không khí có chút khác thường. Ba tên biến thái kia đang nhao nhao nhìn về màn hình máy tính mà cười khá hả. Nhìn thấy tôi trở về. Lại càng cười dâm đáng hơn. Ô, ô tôi không rõ chân tướng. Đi qua bên cạnh từ thiên tài. Nhìn một cách vào màn hình máy tính của cô ấy. Vừa thấy. Khốn. Chuyện gì đây? Dưới ánh đèn lờ mờ tiền đường nhắm mắt lại. Chuyên chú mà thâm tình. Khuôn mặt ngày thường lạnh nhạt kiêu ngạo. Lúc này ở dưới ánh đèn như hồ nước mùa xuân. Dịu dàng động lòng người. Làm cho người khác nhìn vào nhìn không được mà rung động. Tôi chỉ vào màn hình A một tiếng kinh ngạc nói không ra lời. Từ thiên tài ngồi trên ghế tựa ngửa đầu nhìn tôi thương xót lắc đầu đứa trẻ đáng thương bà bị xem nhẹ rồi. Đúng như lời cô ấy nói. Tôi quả thật là bị xem nhẹ. Bởi vì trên ảnh chụp căn bản nhìn không ra người tiện đường hôn là ai. Người chụp hình ảnh đã chọn cái góc độ tuyệt hảo. Đem đường nét hoàn mỹ trên mặt tiền đường cùng biểu cảm xúc đồng hoàn toàn biểu hiện ra bên ngoài. Về phần tôi, chỉ lộ ra lỗ tai cùng một phần rất nhỏ trên mặt. Hơn nữa, bàn tay xinh đẹp của tiền đường đặt trên mặt tôi thật sự đã sành hết ốm kính rồi. Diễn đàn có đính cái tô bít này bên dưới chắc toàn bọn háo sắc. Mau xem một chút đi. Tôi vội vàng mở máy tính, mở cái tô bít kia ra, mới phát hiện sự việc còn khoa trương vượt xa so hơn nhưng gì tôi nhìn thấy. Không nói tới bè lũ háo sắc bên dưới khoa trương đến đâu. Dù sao tôi cũng quen rồi vấn đề mấu chốt là chủ tô bít quả thật quá điên cuồng. Không biết người đó đã theo dõi chúng tôi bao lâu rồi nữa. Ảnh chụp ra thậm chí còn phân loại. Từ vai kể vai đến nắm tay. Từ nắm tay đến dựa vào nhau. Tiếp đó chính là mấy tấm tôi và tiền đường hôn môi kia. Đương nhiên. Mặc cho người đó chọn góc độ nào. Nhân vật chính vĩnh viễn đều là tiền đường. Làm người ta khiếp sợ hơn là. Hôn nhau không phải là loạt ảnh cuối. Cuối cùng chính là thứ được chủ tô bít gọi là đồ chấn xa Là một tấm ảnh tôi cùng tiền đường tay cầm tay đi ngang qua cửa khách sạn nào đó. Trong mắt của tôi thì là đi ngang qua. Nhưng trong mắt quần chúng không rõ chân tướng. Quần chúng trong diễn đàn phần lớn là tương đối vui vẻ. ngẫu nhiên cũng có một hai kẻ nói chuyện chẳng hiểu sao đầy mùi thuốc súng. Nhưng bị mọi người phước lờ hoặc là nhân tiện trêu chọc một trận. Không khí tương đối hài hòa. Tôi kéo chuột tới lui. Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tiền đường. Dù sao vẫn có một loài xúc động muốn che mặt cậu ấy lại. Không cho người khác thấy. Hình đại diện của tiền đường trên quy. Quy. Nháy sáng. Cậu ấy vừa ăn lai liền gửi cho tôi một cách linh. Chính là cái tô bích vừa rồi. Tôi trả lời cho cậu ấy bằng một chuỗi chấm câu. Tôi ảnh chụp này chả chuyên nghiệp gì cả, đến cái mặt em cũng không thấy. tiền đường. tiền đường xóa bỏ nó nhé. Tôi xóa bỏ liệu có tỏ vẻ chúc tôi quá hẹp hỏi không? tiền đường chúc tôi có quyền lợi này mà. Tôi cái kia hơi quá mức, xóa bỏ đi. Tiền Đường được, anh hiện tại liên lạc với Sục Min. Một lát sau, Tiền Đường gửi đến tin nhắn Sục Min không online, anh xóa giúp luôn rồi. Tôi, tuy rằng việc Tiền Đường làm không được trong sáng cho lắm, tôi vẫn ủng hộ đến cùng. Để bày tỏ tôi có cái nhìn tích cực chứ không phải khinh bị đối với hành vi của cậu ấy. Tôi dự tính khen người cậu ấy. a trước tiên khen cậu ấy có bản lĩnh rồi khen cậu ấy gan lớn vậy. Tôi tiền đường anh thật lợi hại biểu cảm tươi cười. Tôi trứng cũng rất lớn. Biểu cảm tươi cười bạn tiểu vũ của chúng ta định gõ là đảm nghĩa là lá gan nhưng lại gõ thành đảm nghĩa là trứng. Ca ca ca đánh sai rồi. Bộ gõ xấu xa Nguyên văn là xô xấu xa xô là bộ gõ tiếng Trung khá phổ biến tiền đường cảm ơn Biểu cảm ngượng ngùng Tê tê người ta thực ra rất rụt rè, rất e lệ, rất ngượng ngùng cũng rất là ngốc Ngày hôm sau tiền đường nhìn thấy tôi Cơ trên mặt bắt đầu run dày Khóe miệng cong lên giữ nguyên không đổi. Tôi nhìn mà muốn xé miệng cậu ấy ra. Giữa trưa. Lúc ăn cơm cậu ấy còn đặc biệt mua một quả trứng kho. bây đồ ăn tới ngồi trước mặt tôi. Sau đó dùng đũa gầy gầy quả trứng. Cười tùm tỉm hỏi tôi. Lớn không yêu nghiệt. Đích thì là yêu nghiệt. Thường xuyên ở cạnh người như thế, da mặt tôi cũng càng lúc càng dày. Lúc này, tôi không thèm để ý cậu ấy cười bị tội ra sao. Trái lại tự đưa đố xuyên qua quả trứng. Đưa đến miệng hung hăng cắn. Bởi vì ăn quá gấp. Được mấy miếng tôi liền nghẹn tới trờn trắng mắt. tiền đường vừa cười kêu ngạo vừa đưa trà lạnh tới miệng tôi chậm một chút không có ai dành với em đâu hả hả a ai ra tiểu vũ anh sai rồi tiền đường đột nhiên cầm lấy tay tôi hít sâu tôi tiếp lấy ly trà chậm chạp thu chân ăn cơm chưa xong tiền đường sốt ruột đi tìm sư huyên thảo luận vài vấn đề tôi một mình tản bộ trong sân trường đi tới đi lui đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Ê, kia không phải là em gái Lam sao? cậu ta xuyên không hạ trời. lúc này em gái Lam đang ngồi trên mặt cỏ dưới bóng cây, hai tay chống về phía sau, chân dài tùy ý co lại, mắt khép hờ, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn sao cũng thấy sống tên Lưu Manh chơi bời lêu lộng. Tôi đi qua, ngồi bên cạnh em gái Lam, đẩy đẩy cánh tay cậu ta, em gái Lam. Cậu ấy lười miếng đáp một tiếng. Ông làm sao vậy? Em gái Lam mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu ấy gầy tàn thuốc, nói tôi vừa mới gặp bạn gái cũ. Bạn gái cũ nào? Thì người đó đó. Cái người bắt cá hai tay ba năm hả? Ừ. Ca đừng nói cho tôi biết ông quay lại nhé. Sao có thể chứ? Em gái Lam hừ một tiếng như là khinh thường. Tôi chọc cô ta tức giận bỏ đi rồi. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Vậy cái người hiện tại thế nào rồi? Em gái Lam ngậm thuốc cuối đầu cười. Không nói chuyện. Còn chưa có giải quyết được. Cậu ấy vẫn không nói chuyện. Được rồi. Tôi hiểu mà, không phải là không giải quyết được, mà là còn ngượng ngùng chưa nói. Tôi suy nghĩ kiếm lời an ủi cậu ấy hết nửa ngày, lúc ra khỏi miệng lại biến thành vậy hiện tại cậu tính thế nào. Mắt em gái lam lói lên tia sáng trước tiên cứ lôi lên giường rồi nói tiếp. Tôi toát một hơi ngài đúng là đại thần. Khẩu vị nặng, tiểu tiểu thất. Chương 29. Vật cản. Hôm nay tôi mới vừa trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Trương Phú bà nằm bẹp trên bàn, ánh mắt ngơ ngác. Con nhóc này kể từ khi dính vào tiểu khủng bố thì cả ngày còn kích động hơn cả gà chọi. Hiếm khi dịu dàng nhu mì như thế này. Mặc dù loại dịu dàng nhu mì này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Tôi đi tới. Đập bả vai cô ấy. Hắc! Thế nào? Bà xã khủng bố bà xã khủng bố là biệt danh chúc tôi mới đặt cho trương phú bà. Để phối hợp với bạn trai. trương phú bà nằm trên bàn, rên hừ hừ, không nói lời nào. Khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa tất nhiên là chuyện lớn. Đối với trương phú bà bây giờ mà nói trên căn bản chỉ có chuyện liên quan tới tiểu khủng bố mới coi là chuyện lớn. Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau? Không thể. Chỉ bằng cách tính khí dùng tua vít đâm cũng không kêu đau của tiểu khủng bố. Dù hai người bọn họ gây gỗ cũng không đến mức cãi lộn chứ. Chính vì không hiểu rõ tình huống. Tôi cũng không biết an ủi cô ấy thế nào. Đành phải nhéo mặt cổ. Ai khi dễ bà ạ. Chúng chi em sẽ bảo kê cho bà. Trương phú bà đột nhiên ngồi dậy ôm lấy eo tôi. Tựa đầu trên bụng tôi. Hể quải kêu một tiếng cốc ca. Ai ở đây. Tôi sờ sờ đầu cô ấy. Nhìn bộ dạng yếu ớt mất tinh thần này của trương phú bà.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 Bà cố tình khinh bị chúng chi em không có tiền mua hàng hiệu hư Không phải. Trương Phú bà lắc đầu một cái, ngước đôi mắt ửng đỏ kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Thật ra thì chuyện xảy ra rất đơn giản, nhưng ý nghĩa ẩn sau nó cũng rất không đơn giản. Hôm nay mẹ của Trương Phú bà đến thăm cô ấy, vừa thấy mặt liền lôi ra phê bình một trận. Vì sao? Bởi vì con nhóc này ăn mặc thật sự quá sức tục. Nguyên văn lời mẹ trương phú bà. Áo thun trương phú bà mặc hôm nay là áo tình nhân mua một lần với tiểu khủng bố. Túi sách cũng là do tiểu khủng bố mua cho. Mặc dù nói không quá đắt. Nhưng đối với loại tôm tép như chúng tôi mà nói đã rất là xa xỉ. Hướng chi còn tiêu hết số tiền tiểu khủng bố làm thêm kiếm được. Tôi còn nhớ cô ấy vô cùng hưng phấn. Thuận tay liền ném cái túi hơn một vạn mà mình thường xách ra cửa sổ. Khiến cho ba tên đói rách vĩ đại khác trong phòng phải bàng hoàng kinh hãi. Con nhóc này thật ra thì không có khái niệm đối với tiền bạc. Chỉ cần là tiểu khủng bố mua cho.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 Hướng chi cô ấy còn tìm một người bạn trai ra cảnh bình thường Thẳng thắn mà nói Mâu thuẫn này Thủy chung vẫn tồn tại Nhưng trước đây hai người này một mực cố ý tránh né Từ thái độ của mẹ cô ấy Xem ra con đường sau này bọn họ rất khó thuận lợi rồi Tôi thở dài hỏi cô ấy chuyện như vậy Tiểu khủng bố có biết không Trương Phú bà lắc đầu một cái Nhưng mà, dù hiện tại cậu ấy không biết, về sau hai người vẫn phải đối mặt. Trương Phú bà rủi rủi con mắt, ốc ca, tôi phải làm sao bây giờ? Bà đừng vội, nhất định sẽ có cách, dù sao bây giờ tuổi bà còn nhỏ, còn lâu mới bàn tới chuyện cưới gả. Phương pháp cứ từ từ suy nghĩ quan trọng nhất chính là hai người không thể rối loạn. Các bậc cha mẹ chỉ sợ bà chọn không đúng người. Đợi đến khi bọn họ biết tiểu khủng bố là người thế nào. Nhất định sẽ tiếp nhận cậu ấy. Trương Phú bà gật đầu một cái. Sắc mặt khá hơn một chút. Thật ra thì tôi cảm thấy. Trong chuyện này có lẽ áp lực của tiểu khủng bố còn lớn hơn bà một chút. Xã hội dù hiện đại.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 Một đôi kim đồng ngọc nữ ngọc ngọc ngào ngào. Ba mẹ bà còn có thể nói gì ai u mẹ nó. Đây là tôi ư? Từ lúc nào tôi trở nên có tài ăn nói như vậy hả? Phú bà Trương nghe xong liền vội vàng gật đầu. Cô ấy ôm tôi thật chặt, Dùng đầu cỏ vào bụng của tôi. Túc ca, tôi yêu bà đến chết mất.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 Ừ may mà hai chúng tôi đều là con cái gia đình bình thường Không có những việc này để phiền lòng Thật ra thì Ai cũng sống như câu nói kia Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Khó khăn ngăn giữa tôi và tiền đường Thật ra là mẹ của cậu ấy Chuyện hai chúng yêu nhau dĩ nhiên không thể gặp các bậc phụ lão Mẹ tôi thì dơ hai tay tán thành rồi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 nhưng mà tôi biết gì không ghét tôi giao tình giữa hai nhà chúc tôi giàu gì cũng mấy chục năm rồi hơn nữa tôi tự nhận là cũng không không hiểu chuyện đến mức làm người ta chán ghét chẳng qua là mặc dù gì không ghét tôi nhưng cuối cùng tôi lại không phải là con dâu lý tưởng của gì các bạn cũng đừng hỏi tôi là nhìn ra được từ đâu Trực giác của con gái có lúc còn chính xác hơn cả suy luận lô giới. Vì chuyện này tôi đã hỏi tiền đường. Mỗi lần cậu ấy đều che che giấu giấu. Tôi biết cậu ấy sợ nói thật sẽ làm tôi khổ sở. Nhưng lại không muốn gặp tôi. Được rồi, vì không để cho cậu khó xử. Sau này loại vấn đề này tôi cũng không hỏi nữa. Dù sao cho dù mẹ cậu ấy không thích tôi. Tôi tin tưởng gì cũng sẽ không trở thành vật cản giữa chúng tôi. Ít nhất cũng không phải là vật cản quá lớn. Tôi đang suy nghĩ miên man. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ý, chẳng lẽ tôi và tiền đường tâm linh liên thông sao? À, hì Tôi mở điện thoại di động ra nhìn.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 Vì vậy tôi liền nhắn cái tin cho em gái Lam, nói cho cậu ta biết Chu Văn Trừng muốn tự sát. Ông xem làm sao thì làm. Cũng không biết hôm nay thằng nhãi này tìm tôi có chuyện gì, rốt cuộc nhớ tới tôi định tính sổ chăng. A lỗ, Chu Văn Trừng. Được, còn nhớ tôi, không tệ. Dòng nói chu Văn Trừng phấn chấn sống như người bình thường, phù rốt cuộc cũng sống lại rồi. Sao lại nói vậy, tôi thường xuyên nghĩ tới ông đó. Khi đói bụng liền nghĩ tới ông, hì hì. chu Văn Trừng trách cứ, nghĩ tới tôi mà không gọi điện thoại cho tôi. Tôi nào dám. Bữa đó tinh thần ông chán nản. Đúng là hồ tôi sợ chết khiếp. Sau đó quả thật muốn gọi điện thoại cho ông. Lại sợ nghe được câu thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã thăng thiên. Chu Văn Trừng cười bà còn lắm mồm với tôi. Không phải là sợ vì ôn thần nhà bà nổi cơn ven sao? Tưởng tôi ngốc à? Bà không có lương tâm không gọi điện thoại còn chưa tính. Vì sao nói với Lam Địch là tôi muốn tự sát hạ. Hai chữ tự sát kia viết như thế nào tôi còn không biết. Mẹ nó, em gái lam bán tôi. Từ khi phát hiên cậu ta há mồm không có một câu nói thật, tôi liền biết thằng nhãi này không đáng tin cậy rồi. Hừ. Tôi cười hắc hắc, nói với Chu Văn Trừng ạ, đó là câu nghi vấn quên dấu chấm hỏi đó mà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 Chờ cậu ấy cười đủ rồi, tôi hỏi hôm nay ông gọi điện thoại không phải là vì tố giác tôi chứ? Không phải, tôi chỉ muốn hỏi bà, chủ nhật có sành không? Chuyện gì? Tôi và Lam Địch đi câu cá thuận tiện ở lại nông thôn chơi, bà đi không? Đi, dù sao chủ nhật tiền đường cũng không sành theo tôi. Để cho cậu ấy hẹn họ với bọn dụng cụ ca ca và luận văn mùi mùi đi. Khổ nỗi chuyện như vậy tôi không biết có nên xin phép tiền đường một tiếng không. Dù sao việc này cũng đâu tính là thân cận với nam sinh. Cùng nhau câu cá ăn một bữa cơm cũng không coi thân cận chứ. Chuyện này nếu nói thì giống như tôi hiểu cách.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 Người đang yêu cũng cần tự do cá nhân Dù sao tôi không nói Tiền đường cũng không biết Tôi hoàn tốt mình Không làm chuyện gì không phải là được rồi Khẩu vị nặng tiểu tiểu thất Trương 30 Buôn trai đẹp Buổi sáng thứ 7 Tôi đang sắp xếp chuẩn bị ra ngoài Thì nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng Cốc Vũ bọn tôi ở dưới lầu ký túc xá của bà rồi, được rồi được rồi, tôi lập tức xuống đây. vừa buông di động xuống, nó lại vang lên. tôi nhìn cũng không thèm nhìn tiếp luôn, không phải đang nói lập tức xuống ngay sao? chờ một chút sẽ chết à? tiểu vũ giọng nói của tiền đường vang lên. trong lòng tôi trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Hứ, tôi cũng đâu có làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Tiền, tiền đường à? Xa xa, xa xa xa Tiểu vũ, hôm nay có chuyện gì sao cũng không biết có phải vì trột giả hay không. Tôi cảm thấy tiền đường dường như không được vui cho lắm. Cái gì? À, không, không có việc gì. Vừa hay, anh cũng không có việc gì.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 Từ Thiên Tài nhìn một lát, bỏ kính xuống rồi mắt. Túc ca, hai bạn trai đẹp bên cạnh tiền đường bà cũng quen sao? Tôi gật gật đầu. Lúc này tôi thật hy vọng bọn họ không biết tôi. Từ Thiên Tài dùng mắt kính gõ đầu tôi, thì ra bà buôn trai đẹp. Tôi vò đầu, dở khóc dở cười. Giờ phút này, Phạm Phong tình nâm cầm. Người nói túc ca Không hiểu sao tôi cảm thấy bạn đẹp trai kia đứng chung một chỗ với tiền đường càng đẹp đôi hơn nha Ha <cười> ha à Tôi gạt cô nàng ra Nhìn xuống dưới đứng cách tiền đường không xa rõ ràng là em gái lam Tôi không phục Cho dù bộ dạng cậu ta đẹp mắt Thì cũng là công đó Từ thiên tài tỉnh ngộ gật gật đầu a. Là công hạ, à, à, à, địa cầu đã bị hổ nữ chiếm đóng rồi. Làm sao bây giờ? Nhưng mà... Nhưng mà điểm chết người chính là mẹ nó. Tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật hài hòa. Tờ, tờ. Tôi hỏa tốc lao xuống, lập tức tiến vào trong lòng tiền đường thuận tiện ngăn cách cậu ấy và em gái Lam. Không đợi cậu ấy nói chuyện, tôi liền đánh đòn phủ đầu trước tiền đường. Là anh à? Anh tới rồi. Em nhớ anh muốn chết. Tôi nói xong kiếm chân dùng sức hôn một cái lên mặt cậu ấy. Sắc mặt tiền đường vốn đen kịp. Lúc này giống như bị tôi đột nhiên tập kích làm cho sưởng sốt. Tiếp đó sắc mặt liền biến từ đen sang hồng. Tên nhóc này tuy rằng thường xuyên lưu manh đùa giỡn tôi, nhưng thực ra vẫn rất dễ xấu hổ. Tiền đường rốt cuộc vẫn không bị Mỹ nhân ký của tôi lừa bịp. Cậu ấy kéo tôi từ trên người xuống. Xách sang một bên. Tiếp đó nhìn em gái Lam và Chu Văn Trừng. Nhú mày hỏi tôi tiểu vũ. Chuyện này là sao? việc này a tại sao hai người các ông lại ở chỗ này a hôm nay tôi không rảnh khi nào trở lại sẽ tiếp đón hai người nhé đi chơi vui vẻ tôi vẫy vẫy tay với bọn họ lôi kéo tiền đường muốn chảy đi em gái lam nhìn không được bật cười cậu ta kẹp điếu thuốc vươn tay về phía tiền đường nếu đều là bạn bè Vậy làm quen một chút đi. Lam Địch. Tiền Đường. Tiền Đường cầm tay cậu ta. Chu Văn Trừng cũng vươn tay, Chu Văn Trừng. Tiền Đường lại nắm tay Chu Văn Trừng. Tôi cảm thấy cái tình huống này quá nguy hiểm. Lúc này mặt Tiền Đường không biểu cảm. Tôi biết cậu ấy mất hứng. Nhưng cậu ấy cũng không phải cái dạng người tùy tiện cho người ta thấy sắc mặt. a cậu gen thì sao em gái lam nghiêng đầu đánh giá tiền đường cười như không cười. Tiền đường nheo mắt cậu nói xem. Đừng hiểu lầm. Thật ra thì... Thì em gái lam đột nhiên giữ chặt tay chu văn trừng. Thật ra hai chúng tôi đều không có hứng thú với phụ nữ. Bốn người. Ngoại trừ tên biến thái vừa nói ra những lời này. Ba người còn lại đều là biểu cảm như bị đông cứng thành băng. tiền đường phản ứng nhanh nhất. Cậu ấy gật gật đầu với em gái Lam và Chu Văn Trừng. Trao tặng một ánh mắt khích lệ. Chúc phúc hai người. Cảm ơn. Em gái Lam ngả ngớn từ từ nhả một ngụm khói vào mặt Chu Văn Trừng.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 Ôu Chu Văn Trừng bị em gái Lam hôn khói bừng tỉnh, cậu ấy hất tay em gái Lam nhảy ra thật xa. Lam định ông bị bệnh hả? Em gái Lam nghiêng mặt mỉm cười nhìn Chu Văn Trừng, nhìn một lát, ngoắt ngón tay với cậu ta tới đây. Chu Văn Trừng liền thành thành thật thật đi qua, còn chủ động kéo tay em gái Lam.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 Tôi vút cầm gật đầu cảm động nhìn bọn họ. Các anh em. Khổ cho hai ông rồi. Vì sự hòa thuận của vợ chồng chúng tôi mà phải diễn một màn ghê giỡn như vậy. Một lần nữa kéo tay chu Văn Trừng. Em gái Lam đắc ý cười. Thấy không? Cho dù muốn ăn dấm chua cũng không phải là cậu mà là cô ấy. Cậu ta dùng cầm ra dấu về hướng tôi. Tiền Đường lúc này đã không biết dùng cách biểu cảm gì để phản ứng nữa. Tôi nhìn ra được cậu ấy hiện tại đặc biệt muốn đạp lên khuôn mặt tươi cười của em gái lam một cái. Vì thế tôi hiên ngang lấm liệt đứng ra, chắn ngang trước mặt Tiền Đường. Hai người đừng mơ tưởng nhắm đến người đàn ông của tôi. Yên tâm đi, chúng tôi không có hứng thú với trực nam. Trực nam trai thường thích phụ nữ nhá. Tôi trợn mắt, hừ hừ, ông giả bộ tốt mấy cũng không che giấu nổi bản chất trực nam của ông đâu. Bởi vì em gái Lam đề nghị. Bốn người chúng tôi song song ngồi ở bên hồ. Mỗi người trong tay đều dơ cái cần câu. Làm động tác lão tăng ngồi thiền.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 Tôi hỏi cậu ấy anh sợ bọn họ cảm thấy hứng thú với anh hả? Không phải. Tiễn Đường lắc đầu. Anh cảm thấy bọn họ cố ý làm bộ như như vậy. Sợ anh ghen. Sợ em bị phiền toái. Tiễn Đường anh quả là tài giỏi. Tôi đã sớm biết. Mấy trò tiểu xảo của bọn họ Làm sao có thể giấu giếm được tiền đường gian xảo nhà tôi chứ? Phá phá phá phá!